Chương 17 Bí mật Bajuda Harry ngừng lại Có chuyện gì Tụi nó vừa mới tới được nấm mộ Của một người nào đó mang họ ở bot Có ai ở đằng kia kìa Ai đó đang trình tụi mình Mình dám nói chắc luôn Ở đằng kia nút sau mấy bụi cây Tụi nó đứng im re nếu lấy nhau Đam đam nhìn về vùng đen đen đặc Của nghĩa trang Harry không thấy được gì cả Bồ chắc không? Mình nghĩ có cái gì đó nhúc nhích. Mình dám thề là mình thấy. Cô bé buông Harry ra để cánh tay cầm đũa phép được tự do. Tụi mình trông giống dân mất cổ mà. Harry nêu lên một thực tế. Dân mất cổ mà đặt hoa lên mộ của ba má bồ sao, Harry à? Mình chắc chắn là có ai đó ở đằng kia. Harry nghĩ đến cuốn một lịch sử pháp thuật. Nghĩa trang này bị coi là có ma ám. Nếu mà... Nhưng rồi nó nghe một tiếng lào xào và thấy một đám tuyết nhỏ bị tung lên từ bụi cây mà Hermione vừa trị, mà đâu có thể làm tung tuyết được. Một hai giây sau, Harry nói, Một con mèo hay một con chim, nếu là một tự thần thực tử thì bây giờ tụi mình đã chết rồi. Nhưng mà tụi mình ra khỏi chỗ này đã, xong rồi có thể trùm lại tấm áo khắc tàng hình. Tụi nó vừa liếc lại phía sau lưng, vừa lần đường ra khỏi Nghĩa Trang, không thực sự cảm thấy vững tâm như nó giả bộ khi cam đoan với Hermione. Harry mừng húm là khi hai đứa tới được cánh cổng và con đường trơn trượt. Tụi nó kéo áo khoác tàng hình trùm lên người. Quán rượu đông khách hơn cả trước đó, nhiều người bên trong đang hát những ca khúc Giáng sinh mà tụi nó đã nghe lúc đi ngang qua nhà tờ. Trong một thoáng, Harry tính đề nghị chui vô quán để trú ẩn. Nhưng nó chưa kịp nói gì, thì Hermione đã thì thầm. Tụi mình đi ngõ này, và kéo nó xuống một con đường tối thui dẫn ra khỏi làng theo hướng ngược lại, con đường mà đã dẫn tụi nó vào làng. Harry có thể nhận ra mỏng đất, nơi không còn nhà cửa và con đường, lại chạy ra vùng nông thôn trống trại. Tụi nó liều đi cho nhanh, ngang qua thêm nhiều cửa sổ lấp láng ánh đèn đủ màu, với hình dáng những cây thông giáng sinh mờ mờ phía sau những tấm màn cửa. Làm sao kiếm được nhà bà Bathilda đây? Hermione hỏi. Cô bé hơi run và cứ liếc chừng ra sau. Harry, bồ đang nghĩ gì vậy, Harry? Hermione kéo mạnh tay Harry, nhưng Harry không bận tâm. Nó đang nhìn về phía cái khối đen lù lù, đứng ở cuối dãy nhà khi nãy. Ngay sau đó nó đi thật nhanh, kéo Hermione theo, khiến cô bé suýt trượt chân trên băng. Harry! Nhìn kìa, nhìn đi Hermione. Mình không... ôi! Nó có thể thấy điều đó. Của trung thành, Ad đã chết cùng với ba James và má Lily. Hàng dậu đã mọc hoang suốt 16 năm qua kể từ khi bác Harith đem Harry ra khỏi cái đống đổ nát. Giờ nằm rải rác giữa đám cỏ cao tới thắt lưng. Thành lớn ngôi nhà vẫn còn đứng vững, mặc dù bị dây thường xuân và tuyết trùm lấp hoàn toàn. Nhưng phần bên phải của tầng trên cùng đã bị nổ banh. Harry tiên chắc đó là nơi lời nguyền đã phản phé. Ngó chằm chằm đống hoang tàn của cây át đã một thời từng là một ngôi nhà giống như những ngôi nhà bên cạnh. Mình thắc mắc tại sao không ai xây dựng lại ngôi nhà? Hermione thì tầm. Có thể người ta không xây nó lại được. Harry đáp. Hay có thể nó giống như trong thương tích do nghệ thuật hắc ám. Không thể sửa chữa lại được. Harry thò một bàn tay ra khỏi tâm óc hóa càng hình. Nắm lấy cánh cổng rỉ xét và đầy tuyết. Không hề muốn mở nó ra mà chỉ để cầm nắm một cái gì đó của ngôi nhà. Bù không đi vô bên trong đấy chứ. Coi không được an toàn lắm đâu. Có thể... Ôi Harry nhìn kìa. Cái chạm tay của nó vào cánh cổng dường như đã khiến điều đó xảy ra. Một tấm bảng nhô lên khỏi mặt đất ngay trước mặt tụi nó. Xuyên qua đám chẳng chịt những cây tầm ma và cỏ dại, giống như một đoá hoa kỳ quái lớn rất nhanh. Những chữ vàng trên mặt gỗ ghi Tại đây, vào đêm 31 tháng 10 năm 1981, Lily và James potter đã thiệt mạng, con trai họ Harry hiện là phù thủy duy nhất sống sót, dưới lời nguyền giết chóc. Căn nhà này vô hình đối với dân mắc gồ, được giữ nguyên tình trạng đổ nát để tưởng nhớ gia đình potter và để nhắc nhở sự tàn bạo đã làm tan nát gia đình họ. Chung qua những dòng chữ sắc nhọn này, là những dòng chữ nguyệt ngoạc của các phù thủy và pháp sư đã đến tham quan địa điểm kẻ sống sót đã thoát chết, một số chỉ đơn giản trí tên mình bằng mực vĩnh cửu, những kẻ khác, khắc chữ viết tắt của mình lên gỗ, lại có những người để lại cả thông điệp. Những thông điệp mới nhất trong số đó, tỏa sáng rực rỡ trên bức Graffito Pháp thuật, trải dài qua 16 năm, đều có nội dung tương tự. Harry chúc may mắn dù bạn đang ở đâu. Harry, nếu anh đọc được dòng chữ này, tất cả chúng tôi ở bên anh. Harry Potter môn năm. Lẽ ra họ không nên viết bậy lên tấm bảng. Hermione phẫn nộ nói. Nhưng Harry cười toe toét với cô bé. Vui chớ, mình khoái họ viết như vậy mình. Nó đến ngang. Một bóng người mặc đồ ấm dài kín mít. Đang tập tảnh lê bước trên con đường nhỏ tiến về phía tụi nó, Nội bật lên nhờ ánh sáng đèn ở quảng trường xa xa. Mặc dù rất khó phán đoán, nhưng Harry nghĩ hình bóng đó là một người đàn bà. Bà ta đi đứng chậm chạp, có lẽ sợ trượt té trên mặt đất phủ tuyết. Cái lưng khòm của bà vẻ ục ịch của bà và dáng đi lấy thách của bà đều cho ấn tượng bà cực kỳ già nua. Tụi nó im lặng nhìn trong lúc bà tiến lại gần hơn. Harry đang chờ coi bà có quẹo vô một trong những ngôi nhà mà bà đi ngang qua không, nhưng linh tính cho nó biết là bà sẽ không quẹo. Cuối cùng, bà ngừng bước cách tụi nó vài thước, và chỉ đơn giản là đứng đó giữa con đường đóng băng, hướng mặt về phía tụi nó. Nó không cần Hermione véo vào cánh tay, chạy trời cũng không sai người đàn bà này không phải dân mất gồ. Bà đang đứng đó nhìn đăm đăm ngôi nhà đúng ra sẽ hoàn toàn vô hình đối với bà, nếu không phải là một phù thủy. Tuy nhiên, cho dù có là một phù thủy đi chăng nữa, thì hành vi đi ra ngoài đường trong một đêm lạnh như vậy chỉ để ngắm một phế tích cũ cũng hết sức kỳ quái. Theo đúng quy luật của pháp thuật thông thường, thì lẽ ra bà không thể nào thấy được Hermione và Harry. Vậy mà Harry có cảm giác hết sức lạ lùng là bà biết tụi nó có mặt ở đó, bà thậm chí còn biết là tụi nó là ai. Ngay khi nó vừa khẳng định suy luận này, bà dơ lên một cánh tay đeo găng lên và ngoắc ngoắc. Hermione đứng sát và Harry hơn, chưa tấm áp khoác tàng hình. Cánh tay cô bé áp mạnh vào cánh tay nó. Làm sao bà ấy biết được? Harry lắc đầu. Người đàn bà ấy lại ngoắc lần nữa, mạnh hơn. Harry có thể nghĩ ra nhiều lý do để từng tuân theo sự bẫy gọi đó. Chưa kể đứng nhìn nhau trên con đường vắng vẻ thế này. Nỗi nghi ngờ về nhân thân của bà lại càng lúc càng mạnh hơn. Có thể nào bà ta đã chờ đợi tụi nó suốt mấy tháng trời. Có thể nào cụ Dumbledore đã dặn bà đợi và Harry cuối cùng sẽ đến. Không phải chính bà là cái kẻ đã lẩn quất trong bóng tối nghĩa trang và đi theo tụi nó tới chỗ này chứ. Ngay cả khả năng nhận ra tụi nó của bà cũng gợi tới thứ quyền lực gì đó mang hơi hướng cụ Dumbledore mà trước đây Harry chưa từng gặp. Cuối cùng Harry nói, khiến Hermione giật bắn người và hát miệng thở. Bà là Batilda. Cái bóng người lấy thách đó gật đầu và lại ngoắc tay nữa. Dưới tấm áo khoác tàng hình, Hermione và Harry nhìn nhau. Harry nhớn chân mày, Hermione sợ sệt gật nhẹ đầu. Tụi nó bước về phía người đàn bà và ngay lập tức, bà quay lưng lại và tập tảnh lê bước ngược lại trở vào con đường mà tụi nó vừa đi dẫn hai đứa đi qua nhiều ngôi nhà. Bà quẹo vào một cái cổng. Tụi nó đi theo bà đến một lối đi dẫn vào cửa trước, xuyên qua một khu vườn rậm rạp gần bằng ngôi nhà hoang mà tụi nó vừa rời khỏi. Bà lóng ngóng với cái chiều khóa cửa một lúc, rồi mở ra và đứng qua một bên cho tụi nó bước vào. Bà hôi kinh khủng, hay có lẽ ngôi nhà của bà hôi. Hà đi nhanh mũi khi tụi nó khép nép đi ngang qua bà và cởi tâm áo khoác tàng hình ra. Giờ đây, khi đã đứng bên cạnh bà, nó nhận ra bà mới nhỏ nhắn làm sao. Tuổi tác khiến bà còng rạp xuống, cao chưa tới ngang ngực Harry. Bà đóng cửa lại sau lưng tụi nó và mốc meo lúm đốm nổi lên lớp sơn chóc. Rồi bà quay lại và xăm soi gương mặt Harry. Mắt bà dày vì bị cườm và lõm sâu giữa những nếp da nhăn, lộ rõ và hoàn toàn gương mặt của bà lấm chấm những vết lạng da tĩnh mạch với mụn gan. Nó tự hỏi, Liệu bà có thể nhìn thấy nó không? Mà cho dù bà có thấy, thì cái kẻ bà thấy chỉ là một gã mất cờ trung niên đầu hói mà nó đang độ lốt giả danh. Mùi của tuổi già, của bụi bặm, của quần áo không giặt dũ và đồ ăn thiêu càng nồng càng hăng thêm khi bà tháo chiếc khăn quàng màu đen cũ nát để trần một cái đầu tóc trắng lưa thưa lộ cả da đầu. Bà Ba Harry lại hỏi. Bà gật đầu lần nữa. Harry bắt đầu nhận thấy cái mặt dây chuyền đang áp trên da nó. Có cái gì bên trong đó thỉnh thoảng vẫn kêu tích tắc hay đập nhẹ nhẹ, giờ đây đã thức dậy. Harry có thể cảm nhận được nhịp đập của cái đó qua lớp vàng lạnh ngắt. Phải chăng cây đó biết, phải chăng cây đó đã cảm nhận được rằng vũ khí tiêu diệt nó đang ở gần. Bà Bautida lê bước ngang qua tụi nó, đẩy Hermione qua một bên như thể bà không nhìn thấy cô bé. Rồi bà biến vào một chỗ có vẻ là phòng khách. Harry à, mình không cảm thấy yên tâm về chuyện này. Hermione thì thào, nhìn thử tương tá của bà coi, mình nghĩ tụi mình dư sức khống chế nếu cần. Harry nói, nghe nè, lẽ ra mình nên nói với bồ, mình biết bà ấy không hoàn toàn tỉnh táo. Bà Muriel nói bà khùng khùng. Lại đây, bà ba Thuy Đa gọi từ phòng bên cạnh. Hermione giật mình níu lấy cánh tay Harry. Không sao đâu, Harry nói giọng vỗ về, rồi nó dẫn đường đi vô phòng khách. Bà Ba đang lắc lư đi quanh căn phòng thắp nến, nhưng căn phòng vẫn còn rất tối. Ấy là chưa nói cực kỳ dơ, lớp bụi dày lạo xạo dưới chân hai đứa và mũi Harry đánh hơi được. Dưới cái mùi ẩm ướt meo móc còn có mùi gì khác hồi hám hơn nữa, giống như mùi thịt thối. Nó tự hỏi. Lần cuối cùng có ai đó bước vào trong nhà bà Bathilda để coi bà sống chết ra sao là lúc nào. Bà dường như cũng quên rằng bà có thể làm pháp thuật bởi vì bà thắp đèn vụng về bằng tay cổ áo ren rua lòng thòng của bà cứ lâm le bắt lửa. Để cháu làm cho, Harry đề nghị và nó cầm lấy diêm quẹt từ tay bà. Bà đứng nhìn trong khi nó làm nốt việc thắp mấy mẫu nến cùn cắm trong mấy cái đĩa con khắp phòng. Đậu trông trên, trên những đống sách và trên mấy cái bàn con bừa bộn. Toàn tách mốc meo rạn nứt. Chỗ đặt nến cuối cùng mà Harry đến thắp là trên một cái tủ ngăn kéo có mặt trước hình cánh cung. Trên đó đặt rất nhiều bức hình. Khi ánh lửa bừng lên, ánh phản chiếu vần vờn trên mặt kiếng và khung bạc đầy bụi của những tấm hình đó, Harry thấy vài cử động nhỏ trong những tấm hình. Trong lúc bà Bathilda lóng ngóng trụng củi trong lò sưởi, Harry hô lau sạch bụi trên những bức hình biến mất và nó thấy ngay lập tức đến nửa tá hình đã biến mất khỏi những cái khung lớn nhất và đẹp nhất. Nó tự hỏi bà Batyida hay ai đã xóa những cái hình đó đi. Bỗng mắt nó gặp một tấm hình gần phía cuối bộ sưu tập này và nó chụp ngay lấy. Đó là tên trộm tóc vàng có bộ mặt hí hửng, chàng trai trẻ tuổi đã ngồi trồm trỗm trên bệ cửa sổ nhà ông Gerovovich. Chàng trai đang uể oải mỉm cười với Harry trong cái khung hình bằng bạc. Và ngay lập tức, Harry nhớ ra trước đây nó đã nhìn thấy chàng trai đó ở đâu. Trong cuốn Chuyện đời và Chuyện xạo của albus Dumbledore. Tay quảng tay với cậu thiếu niên Dumbledore. Và Harry nhận ra tất cả những tấm hình bị mất ở đây. ắt hẳn phải ở đâu? Trong cuốn sách của Rita. Thưa bà, cô, bác Harry nói giọng hơi run run. Người này là ai ạ? Bà Bathilda đang đứng giữa phòng nhìn hơi đốt đút lò sữa dùng bà. "Thưa cô bác sót, Harry lặp lại và nó cầm tấm hình bước tới, trong lúc ngọn lửa bùng lên trong lò sữa. Bà Bathilda ngước lên khi nghe tiếng Harry và cái trường sinh linh giá đập nhanh trên ngực nó. "Người này là ai?" Harry đẩy tấm hình tới trước, hỏi bà Bathilda bà nghiêm trang ngắm tấm hình rồi ngước nhìn Harry. Bà có biết người này là ai không? Nó hỏi lại giọng lớn hơn và chậm hơn bình thường. Người đàn ông này, bà có biết ông ta không? Ông ấy tên gì? Bà Bathida chỉ đứng đó, tỏ vẻ đáng trí. Harry cảm thấy nạn lòng khiến khủng. Rita Skeeter đã làm cách nào để giải phóng được ký ức của bà? Người này là ai? Nó lớn tiếng hỏi lại. Harry, bố đang làm gì vậy? Hermione hỏi. Tấm hình này, Hermione à, là tên trộm, đã đánh cắp của ông Yegorovic. Bà làm ơn trả lời dùm. Nó nói với bà Ba Đa. Ai đây? Nhưng bà chỉ im lặng nhìn Harry đâm đâm. Tại sao bà kêu tụi cháu đi theo bà? Bà cô bắt sóc. Harry cũng hỏi, cũng lớn tiếng. Chẳng tỏ dấu hiệu gì là bà có nghe tiếng Hermione. Bà Bathilda lại lê mấy bước hợp khiển đến gần Harry hơn, kèm theo cái hất đầu bà ngó ra hành lang. Bà muốn tụi cháu đi ra à? Harry hỏi. Bà lặp lại động tác vừa rồi. Lần này chị vào nó trước tiên, rồi chị vào chính bà, rồi chị lên trần nhà. À được. Được. Hermione à, mình nghĩ bà muốn mình đi lên lầu với bà. Được thôi, Hermione nói, tụi mình cứ đi. Nhưng khi Hermione động đậy, bà Bathilda lắc đầu dữ dội, khiến tụi nó ngạc nhiên. Rồi một lần nữa bà lại chỉ tay vào Harry, rồi chỉ vào chính bà. Bà muốn mình đi một mình với bà. Tại sao? Hermione hỏi, nhậm cô bé vang lên sắc đanh và rành rọt trong căn phòng lập lè ánh nến. Bà già hơi lắc đầu khi nghe tiếng la lớn đó. Có lẽ thầy đâm bờ đo bảo bà đưa thanh gươm cho mình, chỉ đưa cho mình thôi. Bồ có thực lòng nghĩ bà biết bồ là ai không? Có. Harry vừa nói, vừa nhìn xuống đôi mắt đục lờ, ngó chằm chằm vào mắt nó. Mình nghĩ bà biết. Vậy thì được, nhưng mau mau lên nghe Harry. Harry nói với bà bao thi đa. Bà đi trước. Bà dường như hiểu, bởi vì bà khập khiễng đi vòng qua nó về cánh cửa. Harry ngoái lại nhìn Hermione mỉm cười trấn an, nhưng nó không chắc Hermione nhìn thấy. Cô bé đang đứng co ro khoanh hai tay ôm lấy mình, giữa đám bụi được chiếu sáng bằng ánh nến, ngước lên nhìn kệ sách. Khi ra khỏi phòng, nhân lúc Hermione và bà Ba Thuy Đa không nhìn thấy, Harry luồn tấm hình có cái khung bạc của tên trộm bí ẩn vô bên trong áo vest của nó, cầu thang dốc và hẹp. Harry suýt đưa tay nó đặt lên cái lưng bè bè của bà Bathilda để yên chí là bà không té bật ngựa ra sau đè lên nó. Mà chuyện đó coi bộ dễ xảy ra lắm. Chậm chạp, thở khò kè, bà leo lên tới cầu thang, quẹo ngoay bên phải và dẫn nó vào một phòng ngủ trần thấp. Căn phòng tối thui và hơi khủng khiếp, Harry chỉ kịp nhận ra một cái bô nước tiểu thò ra dưới gầm giường trước khi bà Bathilda đóng cửa lại. Và ngay sau đó, Nó bị bóng tối nuốt trọn Thắp sáng Harry nói Và cây đũa phép của nó sáng lên Nó giật mình Trong có mấy giây mà bà Ba Thư Đa đã đến sát bên nó Nhưng nó lại không hề nghe thấy tiếng bà đến gần Mi là Potter, tơ Bà thì thầm Dạ cháu đây Bà gật đầu Chậm rãi và trang trọng Harry cảm thấy cái trường sinh linh giá đang đập rất nhanh Nhanh hơn chính nhịp tim của nó Một cảm giác thật kích động Có chịu Bà có đưa gì cho cháu không? Harry hỏi Nhưng bà cụ dường như bị cây đũa phép Đang chiếu ánh sáng của nó làm cho hoảng hốt Bà có đưa gì cho cháu không? Nó lặp lại Thế rồi bà Bajuda nhắm mắt lại Và nhiều việc xảy ra cùng một lúc Cái thẹo của Harry nhói lên đau đớn Cái trường sinh linh giá co giật mạnh đến nỗi Ngực áo len của Harry động đậy thực sự Căn phòng hôi hám tối đen biến đi trong chốc lát. Nó thấy một niềm vui sướng dâng lên và kết giọng the thế lạnh lùng bảo. Giữ lấy nó. Harry lắc lư tại chỗ. Căn phòng hôi hám tối tăm dường như thiết chặt quanh nó một lần nữa. Nó không biết điều gì xảy ra. Bà có đưa gì cho cháu không? Nó hỏi lại lần thứ ba giọng to hơn hẳn. Lại đây bà Bathilda thì thầm chị vào một góc phòng Harry giơ cây đũa phép lên cao và nhìn thấy đường nét lờ mờ của một cái bàn trang điểm bừa bộn bên dưới tấm màn cửa sổ lần này bà không dẫn đường Harry nữa nó lách đi giữa bà và cái giường sọc sạch cây đũa phép giơ cao nó không muốn rời mắt khỏi bà cái gì hả bà nó hỏi khi tới bên cái bàn trang điểm chất cao ngựa một đống những thứ bốc mùi và trông giống như quần áo chưa giặt Ở đó, bà Ba nói, chỉ vào cái đống không hình thù, và ngay khi nó vừa rời mắt khỏi bà, đảo mắt ra tìm trong mớ hỗn độn một chui gươm, một viên hồng ngọc, thì bà Ba chuyển động một cách kỳ lạ, nó nhìn thấy điều đó qua khóe mắt, nỗi kinh hoàng khiến nó quay phát lại, và nỗi sợ hãi khiến nó tê liệt khi thấy cơ thể già nua của bà sụm xuống, xuống và một con mãng xà vọt ra từ cái chỗ đó trước là cần cổ của bà. Con rắn lao tới tấn công ngay, khi Harry dơ cây đũa phép lên. Cú mổ mạnh vào cánh tay nó khiến cây đũa phép văng lên trần nhà. Ánh sáng phát ra từ cây đũa phép trờn vờn đến chóng mặt khắp phòng, rồi tắt ngúm. Sau đó, cái đuôi rắn đập một cú cực mạnh vào giữa ve sườn của Harry, khiến nó đứt hơi. Nó ngã ngửa lên cái bàn trang điểm té vô đống quần áo dơ hầy. Nó lăn tròn qua một bên, né được trong đường tơ kẽ tóc. Cái đuôi con rắn đang cuột xuống cái bàn chỗ nó vừa nằm một giây trước đó. Tấm kiếng lót mặt bàn bể vụn rớt như mưa rào xuống Harry khi nó chạm tới sàn. Nó nghe tiếng Hermione gọi từ nhà dưới. Harry! Nó không sao lấy được đủ hơi vào phổi để gọi lại. Thình lình, một khối trơn nhẵn đè nó xuống sàn và nó cảm thấy cái khối đó truyền qua người nó. Mạnh bạo lực lượng. Không! Nó bị kẹt chặt xuống sàn, há hốc thở hỗn hển Có, một giọng thì thào. Có, giữ lấy mi, giữ lấy mi. Đũa phép lại đây. Nhưng chẳng có gì xảy ra, và nó phải dùng cả hai tay để gắn sức đẩy con rắn ra. Trong khi con rắn cuốn quanh thân hình nó, bắt kiệt không khí khỏi người nó, ép mạnh các trường sinh linh giá vào ngực nó, một vòng tròn băng giá phập phòng để sức sống. Chỉ các trái tim hoảng loạn của nó có mấy phân, và đầu óc của nó chìm ngập trong ánh sáng trắng toát lạnh buốt Tất cả những suy nghĩ đều mù mịt, hơi thở của chính nó bị dìm tắt, tiếng bước chân xa xa, mọi việc vẫn tiếp diễn. Một trái tim kim loại đang đều ảnh ảnh bên ngoài lùng ngực của nó, và bây giờ nó đang bay, bay với trái tim đắc thắng, không cần trội hay vong mã. Harry đột ngột bừng tỉnh trong bóng tối, bốc mùi chua lết. Con rắn Nagini đã thả nó ra. Nó lồm cồm bò dậy và thấy hình thù con rắn nổi lên bềnh trên nền ánh sáng cầu thang. Con rắn lao tới và Hermione nhào qua một bên kèm theo một tiếng ré. Lời nguyền không trúng mục tiêu của cô bé mà lại trúng vào khuôn cửa sổ có màn che khiến nó tan nát. Không khí lạnh buốt tràn vào phòng khi Harry hụp xuống để tránh một trận mưa rào miệng giếng nữa và chân nó trượt trên cái gì đó giống như cây viết chì cây đũa phép của nó. Harry cúi xuống và chụp lấy cây đũa phép, nhưng giờ đây con rắn đã chiếm ngược căn phòng, đuôi nó quật, đập, chẳng còn thấy Hermione đâu nữa, và trong một thoáng Harry nghĩ đến tiểu tệ hại nhất. Nhưng chợt vang lên một tiếng đổ đùng thật to, một ánh sáng đỏ nhoáng lên, và con rắn bay véo lên không trung, đập mạnh vào mặt Harry trong lúc văng lên, cuộn mình ngoằn ngoèo vươn tới tận trần nhà. Harry dơ cao cây đũa phép, nhưng trong khi nó làm vậy, Cái thẻo của nó nhói lên nhức bút, đau đớn hơn thảy mọi cơn đau trong suốt những năm qua. Hắn đang đến! Hermione, hắn đang đến! Trong lúc nó rẽ lên, con rắn rớt xuống, rít điên cuồng. Mọi thứ hỗn loạt. Con rắn đè sập, những kệ tủ gắn trên tường. Đồ sứ bể vụn bay tán loạt, và Harry nhảy lên giường chụp cái khối đen đen mà nó biết là Hermione. Hermione rẽ lên đau đớn khi nó kéo cô bé bằng ngang qua cái giường, con rắn lại trồm lên, nhưng Harry biết cái đáng sợ hơn cả con rắn đang đến. Và có lẽ là đã tới cổng rồi, đầu nó đang sắp tết ra vì cơn đau của cái thẹo. Con rắn nhào theo khi Harry bật chạy, kéo theo Hermione. Con vật lao đến tấn công, Hermione gào to, nổ. Và thần chú của cô bé vang vọng khắp căn phòng, làm nổ tan tành những tấm kiếng của tủ quần áo và nảy bật lại về phía tụi nó. Dội từ sàn lên tới trần nhà, Harry cảm nhận được sức nóng của vụ nổ, đốt quéo mu bàn tay nó, miệng kiến cắt vào má nó khi nó sốc Hermione nhảy từ cái giường gãy qua cái bàn trang điểm, cũng đã gãy, để rồi nhảy qua cái cửa sổ bể tan tành và rơi xuống khỏi không. Tiếng gào của Hermione vang dội trong đêm khi tụi nó quay tiếp giữa không trung. Thế rồi cái thẹo của nó vụt mở ra và nó là Voldemort. Đang chạy ngang qua căn phòng ngủ hôi hám, hai bàn tay dài trắng bệch, bấu chặt bệ cửa sổ khi thoáng thấy bóng gã đàn ông trung niên hỏi đầu, cùng người đàn bà nhỏ nhắn xoay tít và biến mất. Hắn rú lên tức giận, tiếng rú hòa lẫn với tiếng gào của cô gái, đang vọng qua những khu vườn tối đen, to hơn cả tiếng chuông nhà thờ độ mừng ngày Giáng sinh. Và tiếng rú của hắn cũng là tiếng rú của Harry, cơn đau của hắn cũng là cơn đau của Harry, điều đó có thể xảy ra ở đây. Nơi điều đó trước kia từng xảy ra Ở đây Có thể nhìn thấy ngôi nhà đó Nơi hắn từng cận kề cái chết để biết Chết là gì Cơn đau thật sự khủng khiếp Xé toạc thân thể hắn Nhưng nếu hắn không có thân thể Sao cái đầu hắn lại đau khủng khiếp thế này Nếu hắn đã chết Sao hắn lại thấy lạnh quá sức chịu đựng như thế này Chẳng phải chết rồi Thì cũng chết đau sao Chẳng phải Cái đêm ẩm ướt và gió lộng này hai đứa trẻ mặc đồ như trái bí rợ đang lạch bạch đi ngang qua quảng trường và cửa tiệm nhăn đầy nhìn dẫn giấy. Tất cả những trò mất gồ hào nhoáng của cái thế giới mà họ không hề tin và khi hắn bước dọc con đường cái cảm giác về mục tiêu về quyền lực và công bằng nổi lên trong hắn cái cảm giác mà hắn luôn luôn có vào những dịp này không phải cơn tức giận. Cái đó chỉ dành cho những linh hồn yếu đuối hơn hắn mà là sự đắc thắng Phải, hắn đã chờ đợi dịp này, hắn đã hy vọng có dịp này. Hóa trang hay lắm, thưa ông. Hắn thấy nụ cười của thằng nhóc sượng đi khi nó chạy qua đủ gần để nhìn vào dưới lớp áo choàng và nón trùm đầu. Hắn thấy nỗi khiếp sợ bao trùm gương mặt hóa trang của thằng bé, rồi thằng bé quay đi, bỏ chạy. Bên dưới tấm áo trùm hắn đã chạm ngón tay vào chuôi cây đũa phép. Một động tác đơn giản và thằng bé sẽ không bao giờ chạy được tới má nó. Nhưng không cần thiết, hoàn toàn không cần thiết. Rồi hắn đi dọc theo một con đường mới và tối hơn. Giờ đây mục tiêu của hắn cuối cùng đã hiện ra trong tầm mắt. Bùa trung thành đã mất hiệu lực, mặc dù người trong cuộc vẫn chưa biết. Và hắn khẽ khàng còn hơn cả những chiếc lá chết vất vượng dọc lề đường khi co mình xuống, ngang bằng hàng dậu tối, và nhìn chăm chú qua bờ dậu. Người trong nhà đã kéo màn cửa lên, hắn thấy họ rất rõ trong phòng khách nhà họ. Người đàn ông cao, tóc đen, đeo kiếng đang tạo ra những cuộn bông khói màu sắc, phụt ra từ cây đũa phép của mình để mua vui cho đứa con trai nhỏ, tóc đen, mặc bộ đồ ngủ màu xanh lam. Đứa nhỏ đang cười và cô bắt cụm khói, nắm chặt khói trong nóng tay nhỏ xíu. Một cánh cửa mở ra và người mẹ bước vào. Nói gì đó hắn không thể nghe được. Mái tóc dài màu đỏ sậm của cô xóa trên khuôn mặt. Bây giờ người cha bèn bế bỏng đứa con lên và đưa nó cho mẹ. Ông liền cây đũa phép lên ghế nệm dài và duỗi người ra, ngáp. Cánh cổng rít lên khe khẽ khi hắn đẩy nó mở ra, nhưng ông James Potter không nghe thấy. Bàn tay trắng của hắn rút cây đũa phép ra từ bên dưới tấm áo khoác và chỉa vào cánh cửa trước khiến nó mở tung. Hắn đã đứng ngay ngưỡng cửa khi James phóng ra tới hành lang. Thật quá dễ dàng, quá dễ dàng. Ông ta thậm chí không cầm theo cây đũa phép. Lily, đưa Harry đi. Hắn đến, đi đi, chạy đi. Anh sẽ cầm chân hắn. Cầm chân à, trong khi tay không có đũa phép. Hắn cười giòn trước khi phát ra lời nguyền Avada Kedavra. Ánh sáng xanh lẻ trói đầy hành lang chật chội, rọi sáng cái xe trẻ con được đẩy sát tường. Ánh sáng xanh lẻ đó khiến cho lan can cầu thang sáng chói lên như những tia chớp và Jim Porter gục xuống như một con rối bị cắt đứt dây. Hắn nghe tiếng người mẹ gào rú trên tầng lầu như sập bẫy, nhưng miễn là cô ta biết điều thì phần cô ta ít nhất cũng không việc gì phải sợ. Hắn leo lên cầu thang, lắng nghe với chút khoái trá. Cái cố gắng của người mẹ tự dựng chứa ngại vật để che chắn cho con mình. Mà cô ta cũng không có cả đũa phép. Họ ngu gì đâu, cả tin gì đâu, tưởng đâu sự an toàn của mình là nhờ vào bạn bè, tưởng đâu vũ khí nhiều khi cũng có thể bỏ qua một bên. Chỉ bằng một cái vẫy đũa phép ủi oải, hắn tông cửa mở ra, gạt qua một bên cái ghế cùng mấy cái hộp trồng chất để tấn cánh cửa. Và kìa, người mẹ đứng đó, bồng trong tay đứa con khi thấy hắn, cô đặt đứa con trai vào trong cái nôi sau lưng và dang rộng cánh tay ra. như thế làm vậy thì cứu được, như thế khi che chắn cho đứa con để hắn không nhìn thấy cô. cô hy vọng hắn sẽ chọn tấn công cô thay vì. đừng giết Harry, đừng giết Harry, xin làm ơn đừng giết Harry. tránh ra, con ngốc, tránh ra mau. đừng giết Harry, làm ơn, xin cứ giết tôi. Hãy giết tôi thay cho. Đây là cảnh báo cuối cùng của ta. Đừng giết Harry, làm ơn, tội nghiệp. Tội nghiệp, đừng giết Harry, đừng giết Harry, làm ơn. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì. Tránh ra, tránh ra con ngốc. Hắn có thể đẩy người mẹ ra khỏi cái nôi, nhưng giết hết cả lũ có lẽ khôn ngoan hơn. Ánh sáng xanh lè nháng lên góc phòng và người mẹ gục xuống ệt như chồng cô. Lúc này đứa bé chưa khóc, nó đứng lên được, bám vào những chấn song của cái nôi và ngước nhìn lên gương mặt của kẻ đột nhập với vẻ thích thú tươi sáng. Có lẽ nó tưởng là cha nó đang múc như tấm áo khoác choàng, tạo thêm nhiều ánh sáng đẹp đẽ và mẹ nó sẽ chồm dậy tức thì cười vang. Hắn cẩn thận chĩa cây đũa phép vào giữa mặt đứa nhỏ. Hắn muốn thấy điều đó xảy ra, sự tiêu diệt kẻ này Mối nguy hiểm không thể giải thích được. Đứa nhỏ bắt đầu khóc. Nó đã nhận ra hắn không phải là ba James. Hắn không thích đứa nhỏ khóc lóc. Hắn chưa bao giờ chịu đựng nổi những đứa trẻ khóc eo eo ở khu nhi viện. Avada Kedavra Và rồi hắn tan nát. Hắn không còn gì cả. Không còn gì cả ngoài nỗi đau đớn và hãi hùng. Và hắn phải tự trốn đi. Không phải trong đống nát vụn của ngôi nhà tan tành nơi đứa nhỏ bị kẹt trong đó đang khóc lóc, mà trốn đi thật xa, thật xa. Không! Nó rên rỉ. Con rắn bò sột soạt trên nền nhà ngổn ngang nhấp nhúa, và hắn đã giết đứa nhỏ. Vậy mà hắn lại là đứa nhỏ. Không! Và giờ đây, hắn đứng bên khung cửa sổ tan hoang của nhà bà Ba Thiêu Đa. Chìm đắm trong ký ức về thất bại lớn nhất của mình Và dưới chân hắn Còn mãng xà đang trườn qua những miệng kiếng Và miếng sành sứ Hắn nhìn xuống và thấy cái gì đó Cái gì đó không thể nào tin được Không Harry Yên rồi, bồ không sao hết Hắn đang cúi xuống Lượm lên tấm hình nhỏ Chính gã đây, tên trộm bí mật Tên trộm mà hắn đang tìm Không Mình, mình làm rớt nó, mình làm rớt nó. Harry, yên rồi, tỉnh dậy đi, tỉnh dậy. Nó là Harry, Harry không phải Voldemort, và cái đang lào xào không phải là một con rắn, nó mở mắt ra. Harry, Hermione thì thầm, bồ thấy khỏe không? Khỏe, nó nói dối, nó đang nằm trong lều, trên cái giường tầng dưới bên trên một đống mền. Nó có thể thấy trời đã gần rạng sáng, nhờ sự yên tĩnh và ánh sáng nhàn nhạt, nhạt lạnh giá bên ngoài nóc lều. Nó đã toát mồ hôi, nó cảm thấy mồ hôi nó ướt thấm cả mền, và vải trải giường. Tụi mình thoát rồi. Ừ, Hermione nói. Mình phải dùng thần chú nhấc bổng mới đem bồ lên giường được. Mình không khiêng nổi bồ. Bồ đã... bồ không hoàn toàn... Có vết thâm tím dưới đôi mắt nâu của Hermione và Harry nhận thấy trong tay cô bé có một miếng bọt biển. Hermione lau mặt cho nó nãy giờ. Bồ bệnh nặng lắm. Hermione nói nốt. Bệnh nặng lắm. Tụi mình ra khỏi chỗ đó bao lâu rồi? Mấy tiếng đồng hồ rồi. Trời gần sáng rồi. Và mình đã bất tỉnh hả? Không hẳn. Hermione nói vẻ không thoải mái lắm. Bồ gào thét, rên rỉ và đại khái vậy. Cô bé nói thêm bằng cái giọng khiến Harry cảm thấy khó chịu. Nó đã làm gì? Quát thét nguyên rủa như Voldemort hay kêu khóc như đứa nhỏ trong nôi? Mình không sao lấy được cái trường sinh linh giá ra khỏi bồ, Hermione nói. Và nó biết cô bé muốn thay đổi đề tài. Nó bám chặt dính vô ngực bồ, bồ bị hành một cái dấu. Mình rất tiếc. Mình phải dùng tới bùa tung xẻo để lấy nó ra Con rắn cũng đã cắn trúng bồ Nhưng mình đã rửa sạch vết thương Và bôi giờ bạch tiễn lên vết thương harry cởi cái áo thun nó đang mặc và ngó xuống Có một hình bầu dục màu đỏ tươi nằm bên trái tim ngay chỗ cái mặt dây chuyền đã thiêu đốt nó Nó cũng thấy những dấu răng đã lành một nửa trên cánh tay nó Bồ đệ cái trường sinh linh giá ở đâu? Trong túi sách của mình Mình nghĩ tụi mình nên tránh đeo nó một thời gian. Harry ngã lưng xuống gối và nhìn gương mặt xám huét quần thăm của Hermione. Lẽ ra tụi mình đừng đi tới thung lũng Goric Lỗi tại mình. Lỗi tại mình hết. Hermione à, mình xin lỗi. Đâu phải lỗi ở bố, Mình cũng muốn đi mà. Mình thiệt tình nghĩ là thầy Dumbledore có thể đã để thanh gương ở đó cho vô. Ừ, thôi. Tụi mình tính sai ha. Chuyện gì đã xảy ra vậy, Harry? Chuyện gì đã xảy ra khi bà ấy đưa bồ lên lầu vậy? Có phải con rắn đã núp ở đâu đó không? Có phải nó đã phóng ngay ra giết bà ấy và tấn công bồ không? Không, Harry nói. Bà ấy là con rắn, hay con rắn là bà ấy ngay từ đầu? Cái, cái gì? Nó nhắm mắt lại, nó vẫn như còn ngửi được mùi hôi thối trong căn nhà bà Ba Thuy Đa. Cái mùi đó khiến cho toàn bộ câu chuyện trở nên sống động một cách rơi rợt. Bà Bathilda, át hẳn đã chết được ít lâu rồi. Con rắn đã nhập vào bà ấy. Kẻ mà ai cũng biết là ai đó đã đặt con rắn ở thung lũng Gorix để đợi. Bồ đã đoán đúng. Hắn biết là mình sẽ trở về đây. Con rắn nhập vào bà ấy sao? Harry lại mở mắt ra. Hermione tỏ vẻ tợm lợm muốn ói. Thầy Lubin nói có những pháp thuật mà tụi mình không bao giờ hình dung được. Harry nói, bà ấy đã không muốn nói chuyện trước mặt bồ, bởi vì đó là xà ngữ. Bà ấy toàn nói xà ngữ, và mình không nhận ra. Nhưng dĩ nhiên là mình hiểu được khi mình và bà ấy nói chuyện trên lầu. và bảng xà đã thông báo cho kẻ mà ai cũng biết là ai đó. Mình nghe chuyện đó trong đầu mình, mình cảm thấy hào hứng, mình bảo nó giữ lấy mình ở đó và sau đó... Nó nhớ con mãng xà đã vọt ra từ cổ bà Ba Thuy Đa. Hermione không cần thiết phải biết chi tiết. Bà ấy biến đổi. Biến đổi từ từ thành con rắn và tấn công. Nó nhìn xuống vết cắn. Nó không có nhiệm vụ giết mình. Chỉ giữ mình ở đó cho đến khi kẻ mà ai cũng biết là ai đó tới. Giá mà nó tìm cách giết được con rắn. Đáng ra phải như vậy. Tất cả chuyện đó. Nặng chịt trong lòng nó, nó ngồi dậy hết chăn mền ra. Không được, Harry, mình chắc chắn là bồ cần nghỉ ngơi. Bồ mới là người cần ngủ, đừng giận, nhưng nó bồ thê thảm lắm. Mình khỏe, mình sẽ giữ phiên gác một lát. Cây đũa phép của mình đâu rồi? Hermione không trả lời, cô bé chỉ nhìn Harry. Cây đũa phép của mình đâu, Hermione? Cô bé cắn môi. Nước mắt ứa đầy mi Harry à Cây đũa phép của mình đâu Hermione vói xuống bên cạnh giường Và cầm lên đưa cho Harry Cây đũa phép làm bằng lông phượng hoàng Và gỗ cây nhựa rùi gần như gãy ra làm đôi Một sợi lông phượng hoàng mong manh Giữ cho hai đoạn chính tỏng ten với nhau Phần gỗ thì đã tét hoàn toàn Harry cầm cây đũa trong tay như thể Cầm một sinh vật đang bị thương trầm trọng Nó không thể nào nghĩ cho ra lẽ mọi thứ nhòa đi trong hoảng hốt và sợ hãi, rồi nó đưa cây đũa phép cho Hermione. Bồ làm ơn chữa cho nó lành lặn giúp. Harry à, mình không nghĩ là một khi nó đã gãy như vậy. Làm ơn mà Hermione cứ thử đi. Chữa lành. Nửa tòng ten của cây đũa phép tự liền lại. Harry cầm đũa lên. Tấp sáng. Cây đũa phép xẹt lửa yêu ớt rồi tắt ngóm. Harry chỉa vào Hermione. Giải giới. Cây đũa phép của Hermione khẽ giật một cái, nhưng vẫn không rời khỏi tay cô bé. Nỗ lực pháp thuật yêu ớt đó vượt quá sức của cây đũa phép của Harry, nên nó lại gãy lặc lìa làm đôi. Harry đâm đâm nhìn cây đũa phép. Kinh hoàng. Không thể nào tin được điều nó thấy. Cây đũa phép đã tồn tại qua bao phen. Harry à! Hermione thì thầm khẽ đến nỗi. Harry khó mà nghe được. Mình rất tiếc. Mình nghĩ đó là lỗi của mình. Bồ biết khi tụi mình vừa thoát ra, con mãng xà lao tới tụi mình, cho nên mình phải phát lời nguyện nổ tung và nó dội lại tứ phía. Chắc là, chắc là nó đã trúng. Chuyện đó là tai nạn mà. Harry nói một cách máy móc. Nó cảm thấy trống rỗng, thẫn thờ. Tụi mình, tụi mình sẽ tìm cách chữa lại nó. Harry à, mình không nghĩ tụi mình có thể làm vậy được đâu. Hermione nói, nước mắt nhỏ dò xuống má. Nhớ, nhớ Ron không, hồi nó bị gãy cây đũa phép, hồi chiếc xe hơi rớt đó, cây đũa chẳng bao giờ được như trước nữa, nó phải sắm cây đũa phép mới. Harry nghĩ đến ông Olivander, đã bị Voldemort bắt cóc và giam cầm. Nó nghĩ đến ông Yegorovic đã chết, làm sao nó có thể tìm được cho mình một cây đũa phép mới đây. Thôi, nó nói bằng cái giọng đành chấp nhận thực tế không được thật thà cho lắm. Thôi, mình sẽ mượn tạm cây đũa phép của bồ lúc này vậy. Trong lúc mình trực gác, gương mặt Hermione nhòe nhòe nước mắt, cô bé đưa cây đũa phép của mình ra và Harry bỏ mặt Hermione ngồi lại bên giường nó, chẳng mong muốn gì hơn là tránh xa khỏi cô nàng.